Thâu Thiên Chỉ Đạo Tập 82 Sau này Phương Hành nghe nói Tao ngộ của Hoàng Phủ Giả lâm Cũng cảm thấy xa hòa kia quá là bi thảm Cần phải biết Hắn và Kim Ô có thể từ trong thạch động trốn ra Là bởi vì ở trong mắt hai người này Đại trận kia quá là dễ dàng Hơn nữa cường giả của Hoàng Phủ Giả hấp dẫn đi được chú ý Của âm cấm quỷ nô Lúc này mới sáng tạo cho bọn họ cơ hội Nhưng Hoàng Phủ Giả lâm Lại là dựa vào cơ biến và thực lực Cộng thêm kim đan cảnh khác Liều mình thương dở Cứng rắn phá tan đại trận Và vòng vây của âm cấm quỷ nô trốn thoát Bất quá cũng bị một âm cấm quỷ nô bắt trúng cánh tay Làm hắn phải nhịn đau mặt chặt hỏi Tiểu ba đầu Dù đi khắp trừ thiên thập địa Ta cũng phải giết được người Hoàng phủ già Lam trẻ khỏi sương mù Phẫn độ gào lên Làm cho một trong mấy kim đan cảnh Kiệt xuất nhất của hoàng phủ ra Hắn chưa bao giờ nếm qua loại thiệt thoại này Bất quá chưa gạo xong đã bị hai người đột nhiên vọt tới đánh cho trở về trong sương mù. Trong sương mù vốn còn có vô số âm cống quỷ nô, thế hoàng phủ già lam trốn trong sương mù, bọn nó không dám đuổi theo. Nhưng chợt thấy đối phương bị đánh bay trở lại, không khỏi oanh lên, nháy mắt có trường bẩy đấm âm cống quỷ nô trục vào trên người hắn. Còn mẹ nó, rốt cục là tình huống thế nào? Thằng bến bị hấp thành người khô, hoàng phủ già lam cũng không biết mình chết ở trong tay của anh. <cười> hai lão hỗn đản các người cuối cùng cũng chịu ra tay. Vạn Na lão quái cười to, nhìn hai kí ban cảnh che mặt hỏi. Hai người kia, một người tay cầm trường kiếm Hàn Quang lạnh thấu xương, không dèn tranh luận với Vạn Na lão quái, chém đinh chặt sắt nói: nếu như đã xuất thủ, vậy thì hung ác một chút, cường giả quang phủ ra, hôm nay một người cũng không thể sống sót. Nói xong giận dữ ra tay, cùng Vạn Na lão quái sống vài chém tới. Vạn Na lão quái nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ nói. sao hiện tại người trẻ tuổi đều là cùng hung cực ác như vậy. còn mẹ nó, ta thực già rồi. hai người ra tay sau tự nhiên là mạc long ngâm và đại diễn tông trương đạo nhất. mạc long ngâm nhỏ hơn vạn la lão quái 200 tuổi, xác thực xem như là người trẻ tuổi. theo hai người bọn họ ra tay, ưu thế của vạn la lão quái và hồ cầm lão nhân càng rõ ràng. trừ khi là nguyên anh cảnh của hàng vũ ra đích thần tới, nếu không tình thế đã không thể nghịch chuyển được người của đại tuyết sơn nhất mạch bởi vì chờ tiêu tuyết tiến vào hạch tâm huyền vực ghi danh vốn không có ly khai, thậm chí thời điểm hoàng phủ gia đạo tử ly khai huyền vực còn từng cách đó không xa xem lẽ. nhìn thấy hoàng phủ đạo tử thiên tư anh dũng như là mặt trời ban trưa, trong nội tâm bọn họ ngũ vị tạp trần cảm giác nội tình của hoàng phủ gia không bình thường như là mặt trời huy hoàng Trần áp ở trên đầu tu sĩ của nam chiêm bộ châu. bọn họ đều là lão hồ ly tinh âm thầm nghe qua hoàng phủ gia ẩn nhẫn 3.000 năm. Có ý định muốn thời dịp huyền quan buông xuống, đẩy đạo tử của mình ra ngoài, chuẩn bị cho hoàng phủ ra chính thức quân lâm Nam Chương Bộ Châu. Nói cái khác, Nam Chương Bộ Châu hoàng phủ ra đã tránh làm ân hoàng rồi. Bọn họ chuẩn bị đi lên sân khấu làm lễ hoàng chính thức của Nam Chương Bộ Châu. Thiên Huyền Cửu Quan, cờ truyền vô số. Trong mắt tu sĩ bất động, cửu quan đại biểu cho đồ vật bất động. Có người trưng kiến cửu quan nghĩ đến là nó đại biểu cho vô số cơ duyên và bả bối. Có người chứng kiến cửu quan, nghĩ đến nó lại đại biểu cho vô số truyền thừa. Mà trong mắt một vài người, dã tâm bừng bừng, cửu quan đại biểu cho vô số kỳ ngộ. Ví dụ như nam Chiêm bộ châu hoàng phủ ra, cho dòng huyền vực mở ra, đại biểu bọn hắn có cơ hội từ ẩn hoàng đi lên sân khấu. Mượn huyền vực mở ra, dựng lên uy nghiêm, tranh đoạt cơ duyên, đồng thời cũng chứng minh thực lực của mình. Một mũi tên trúng ba con chim. nhớ ngày đó vạn la lão quái và sờ thái thượng liên thủ đuổi giết kim quang lão tổ lại hoàng phủ gia gia chủ gặp được hóa giải ẩn oán lời nói không dễ nghe thiên hạ to lớn ở đâu có trùng hợp như vậy đơn giản là vì hoàng phủ gia cảm thấy đây là một cơ hội cố ý ở thời gian thích hợp xuất hiện nơi thích hợp dùng uy nghiêm của mình để điều giải mâu thuẫn tôi biểu hiện ra chỉ là điều giải mâu thuẫn đơn giản nhưng lại ẩn hàm thầm ý một là có thể đổi được hảo cảm của kim quang lão tổ hai là mượn cơ hội này công khai thiên hạ để tu sĩ của Nam chiêm bộ châu nhớ rõ uy nghiêm của hoàng phủ ra. Và ở sau đó, sở sĩ hoàng phủ đạo tử hạ hình văn lệnh phương hành lập tức tiến vào hành tâm huyền vực bái kiến hắn. Kỳ thực cũng là tuân theo lý niệm của hoàng phủ gia, mượn cơ hội võ phương hành dựng lên uy nghiêm mà thôi. hết thầy sự tình vốn cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn hoàng phủ gia thường thường. lại không nghĩ rằng chỉ vì một tờ hình văn của hoàng phủ đạo tử đã dẫn phát nhiều sự tình hoang đường như vậy. Hoàng phủ ra vất vả tiến hành đổ lại chủ tính, có thể nói cuối cùng đều bị rào loạn, cơ hồ không có một việc thuận lợi, dường nhiên cái này còn chưa xong, cuối cùng thậm chí bồi thêm và tính mạng của hoàng phủ đạo tử nữa. Khi thấy phương hành ám sát hoàng phủ đạo tử, đại Tuyết sơn tứ lão khiếp sợ khó thể hình dung. Tiểu hỗn đàn này, thực là bội một bức kinh động tâm phách. Hôm nay cả bọn hắn cũng ân ân có chút bội phục, mặc dù tu vi của những người mình cao hơn hắn, nhưng lá gan lại kém xa lại về sau. Vạn la lão quái âm thầm quyết định. Thời điểm nhìn thấy phương hành đào tàu, hắn nói: tiểu hỗn đàn này không chết. Danh tiếng ẩn hoàng của hoàng phủ gia chính là chuyện cười. Sau khi nói xong, hắn trốn vào hư không, âm thầm có ý cứu người. Mặc dù đối địch của hoàng phủ gia hung hiểm quá nhiều, nhưng hắn không quan tâm. Mặc dù đại tước sơn tam lão biết vạn lão quái muốn giải cứu người. Nguyên nhân chủ yếu là vì coi trọng đệ tử của mình, chỉ có điều cũng thiết vạn la đã quái nói có lý, nên lâm vào do dự. Hồ cầm lão Nhân là người thứ hai ra quyết định, cười nhạt nói: Ta muốn theo hắn một cái nhân tình, sau khi xuất đời cũng ẩn vào trong hư không. Hai người bọn họ nhanh chóng hạ quyết định, muốn bảo vệ phương hành một mạng để cho hắn đào tàu, mà trương đạo nhất và Mạc long ngâm thì thấm chiếc cả buổi, đủ loại ý niệm xoay chuyển, cuối cùng rút cục cũng xuất thủ. Trương đạo nhất cân nhắc tương đối sâu xa. Hắn cảm thấy quân hành gây họa lớn, sau đó phản ứng của hoàng phủ gia sẽ khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ phạm là người có quan hệ với hắn đều khó tránh khỏi định ý của hoàng phủ gia. Nếu trước đó đại tiết sơn có thể ngầm hiểu chặt đứt liên hệ với tiểu ma đầu, hiện tại đã không được nữa. đã như vậy rồi, thì càng phải để cho tiểu ma đầu kia sống, trợ giúp hắn đi khai, làm cho lửa giận của hoàng phủ gia có mục tiêu phát khít. Chỉ cần hoàng phủ gia nóng lòng đuổi giết phương hành, vậy lực chú ý của đại tiết sơn sẽ thả lòng một chút. Dù sao Đại Tiết Sơn không phải là Thanh Vân Tông và Na Lão Quái cũng không phải là thiết như Cuồng. Hơn nữa có Linh sơn tự che chở, Hoàng Phù ra ở trước khi bắt được Phương Hành là không có khả năng vạch mặt với Đại Tiết Sơn. Lựa chọn duy nhất là dùng tất cả phương pháp đi bắt Phương Hành. Mà ý nghĩ của Bạc Long Ngâm thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi thấy được những việc Phương Hành đã làm hắn đột nhiên cảm giác nếu như tiểu hốn đàn này không chết tương lai thành điệu thì sợ là bất khả hạn được. Liên biết thời biết thế cùng đối Phương kết tiết hiện duyên. Bọn hắn là loại người lấy lợi ích làm chồng Một khi quyết định ra tay còn hung ác hơn vạn đa lão quái và hồ cầm lão nhân Theo bọn họ Đã muốn xuất thủ Vậy thì một người sống cũng không liều Dù sao có như là người che mặt Thân nhưng thân là kim đan cảnh Cảm ứng kim người há có thể thực sự dối giếm được hoàng phủ ra Thân phận tiết lộ là sự tình sớm buồn Vậy dứt khoát dứt sạch chơi cái chết không có đối chứng Vạn đa lão quái cũng không phải là không hiểu Hiểu được cái ý tứ của hai lão hiểu Vứt khoát chơi độc kế Thần thức chấn động hư không Hôm nay tất cả mọi người của Hoàng Phủ ra đều phải chết ở chỗ này Từ trong huyền vực mang ra vô số cờ duyên Tất cả đều thành vật vô chủ Lại không biết bọn hắn từ trong huyền vực vừa vét được bao nhiêu bảo bối Lại sẽ rơi vào tay ai Nghe được những lời này Sắc mặt cầm già Hoàng Phủ ra đại biến Mà vô số tù sĩ đứng ngoài quan sát thì Con mắt sáng người Hồ Cầm Lão Nhân biết suy nghĩ của nội tâm bạn nào lão quái Truyền lại thần điểm nói kế này thật độc. Vạn Na đã quái cười hắc hắc, thanh âm lạnh lùng nói: lão phù chỉ học theo tiểu tử kia một chút mà thôi, không thể không nói, kế này rất hay, cái gọi là người tu hành tu đúng là bề ngoài ra vẻ đạo mạo, tiên phong đạo cốt, bên trong bụng dạ độc ác, tranh phong đoạt lợi, không độ cửu kiếp, tham niệm khó tách, cả đám lòng dạ hung ác chỉ cần cho bọn hắn một lời, sự tình còn lại không cần chúng ta phải xen vào rồi. Vạn nà lão quái nói không sai. Sau khi hắn hét lớn, đột nhiên từ trong hư không thoát ra một người toàn thân bao phủ sương mù, giống như là sư tử vô thò, vọt thi đám trúc cơ cảnh của hoàng phủ ra. Dùng thực thực kim đan cảnh quán, thì sao có thể cho đám trúc cơ cảnh cơ hội phản kháng chứ? Lập tức đập chết hai ba người, loạt đi túi chứ vật. Pháp công trách chúng, bọn hắn đã dám động thủ lão phù sao có thể là hậu hinh người? Còn mẹ nó, hoàng phủ ra giữa bõ dùng oai cũng đủ lâu rồi. Hôm nay loạn thế đã thành Lão phù cũng tới kiếm một chén cành Cơ duyên ở trước mắt Ai còn quản ân hoàng cái gì chứ Cái túi chứa vật kia là của ta Trong lúc nhất thời Vô số người ánh mắt lạnh lùng xuất thủ Các tù sĩ như sư tù bồ thò Đều lộ ra nanh vút Tàn nhãn sắc bén Đường đường ẩn hoàng thế gia của Nam Chương Bộ Châu Hôm nay lại có nguy cơ toàn quân bị diệt Lúc này ở vùng Tây Mạc Dưới một ngọn núi cao nguy nga có một cái hồ lớn, hồ nước màu đen bên trong chìm nổi, không biết là tồn tại bao nhiêu yêu linh. Mặc dù đã chết rất nhiều năm, nhưng yêu linh cũng không thể tự do, bị phong cấm ở trong hồ nước, oán khí mãnh liệt kia nhuộm hồ thành màu đen, khủng bố giống như là u minh địa ngục. Mà ở bên cạnh hồ nước, có vài động phủ che giấu, các tổ sĩ ngày đêm hấp thụ oán khí ở trong hồ nước này tu luyện, mấy ngàn năm nay không hỏi thế sự, chỉ lo tu luyện mà thôi. Nhưng lúc này. Trong một động phủ lại đột nhiên có một lão tu sĩ đắm chìm trong thức hải Tu luyện không biết bao nhiêu năm tỉnh lại Như là tối tăm cảm ứng được cái gì đó Phí vật Phí vật phế vật tu sĩ này mở mắt Một đạo thần thức nhẹ nhàng bắn ra Rất nhanh liền dò xét cái gì Thanh âm giả đua hết đớn Thanh âm to lớn cơ hội chấn động cả ngọn núi lây động Hồ nước không ngừng bốc liền Lão tổ thức tỉnh trong các cung điện tầng tầng nấp nấp hoàng phủ gia gia chủ và mới biết tin tức hoàng phủ đạo tử bị giết đang đóng đồng điều binh khiển tướng kình hải vội vàng nhiều phía hắc thủy hồ quỳ xuống hết lớn lão tổ bất giận là tôn nhi vô dụng hiện tại sẽ tự tay ra tay nhất định bắt giữ người ám sát đạo tử của hoàng phủ gia ta diệt cửu tộc quán dùng để chỉnh đốn uy nghi của hoàng phủ gia đạo tử có thể chết nhưng liên bảo không thể mất Không đợi hoàng phủ gia chủ nói xong, tu sĩ của hắc thủy hồ giống to. Một bóng đèn phóng lên trời. Thời điểm hắn đứng dậy, ở trong thác thủy hồ giống như là một con dao long quần quần. Nửa ngày sau, một tiếng ầm vang, nước trong hồ bị lính lấy sạch, hóa thành một mảnh yêu vân khủng bố. Tạo lấy tu sĩ sẽ khách hư không, lao vào kiếm bột hải quốc. Dùng tốc độ hắn, mười vạn dặm cũng chỉ là nửa canh giờ liền tới, còn nhanh hơn cả pháp bảo phi hành rất nhiều. Nhưng thời điểm hắn cắt bột hải quốc chưa có vạn dặm. Đột nhiên trong nội tâm cũng dùng mình Nháy mắt, thu thần thông Lơ lửng ở giữa không trung Phía trước có gió thổi tới Sẽ rách tầng mây lộ ra một nam tử tóc trắng bồng bềnh, Xếp bằng ở trong hư không Ở trước nam tử kia Bày ra một bàn cờ Phía trên chỉ có vài quân cờ Đạo hữu là người phương nào Vì sao ngăn cản đường đi của ta Lão giả áo đỏ lạnh nhạt mở miệng Vì kiên kỳ tu vi của đối vương Không có trực tiếp dùng qua Nam tử tóc trắng thần sắc lạnh nhạt biểm cười nói tại định mời ngươi đánh cờ lão già áo đỏ lúc mày coi chặt quát đi lão phù không có thời gian đánh cờ với ngươi nhanh chóng tránh ra đi nam tử tóc trắng gần đầu nhìn lão già áo đỏ thản nhiên nói nếu như không đánh cờ thì cút về hắc hồ thủy đi lão già áo đỏ giận tím mặt ánh mắt như là mũi tên bắn thẳng tới quát lại nói người đó cái gì nam tử tóc trắng nói ta thật rất không thích người Hoàng Phủ ra các ngươi, vẫn không muốn giả tay, nhưng bị các ngươi làm cho khó chịu. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không quay đầu lại, ta sẽ giết ngươi. Thanh Khâu phần cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Không nói các tu sĩ bị phương hành dẫn vào hăng động, toàn quân bị diệt, ngay cả ba tu sĩ Kim Đan Cảnh chấn thủ ở bên ngoài cũng bị bốn tu sĩ che mặt liên thủ đánh chết. Cuối cùng còn kích động mọi người, dẫn phát các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên của Hoàng Phủ ra Đám tu sĩ hoàng phủ ra đám thương kia Ngày bình thường vô luận nơi nào Thì cũng cao cao tại thượng Hôm nay lại thành cừu non, đợi làm thịt Sự tình gây lớn rồi Trong cục diện hỗn loạn Đại tuyết sơn tứ lão Ở sau khi chấm dứt ba cường giả kim đan cảnh Đã lặng yên thối lùi ra ngoài Nhìn xung quanh thanh khâu phần hỗn loạn Mấy người bọn họ cũng có chút tạc lưỡi Cảm giác sự tình lớn hơn trong tưởng tượng Người tu hành điên cuồng lên Thật đúng là đáng sợ Loại sự tình này bốn người chúng ta Làm ra cũng cảm thấy có chút kinh hãi Các người nói tiểu hỗn đàn kia ở đâu có lá gan Tuổi còn nhỏ Lại dám làm ra sự tình như vậy Quỳ thần cốc chương đạo nhất Nhìn tràng diện Có chút trột dạ nói Vạn đa lão quái như vậy Có chút đáng ý cười hà hà nói Tiểu hỗn đàn kia là gan chó Không biết sợ đâu Hồ cầm lão nhân cũng cười nói Kẻ này không tầm thường Mạc Long Ngâm nói Nếu hắn có thể sống sót Sợ là về sau chúng ta phải dựa vào hắn kiếm cơm rồi. Bất quá tạm không nói hắn. Bằng bản lĩnh của hắn chắc đã có thể chạy thoát. Chúng ta cũng không thể giúp hắn quá nhiều. Vẫn là cân nhắc tình cảnh của chúng ta đi. Lần này sự tình quá lớn. Tuy hoàng phủ gia không cách nào tìm được chứng cứ đuổi trên người của chúng ta, nhưng bọn hắn không có gốc đâu. Nhất định sẽ nghĩ tới. Nếu nguyên anh cảnh của hoàng phủ gia với cơn thịnh nộ ra tay, chỉ sợ không phải là bốn người chúng ta có thể thừa nhận đâu. Vạn la lão quái như vậy lạnh giọng nói. Nguyên anh cảnh háo có thể dễ dàng ra tay như vậy Nguyên anh cảnh khẽ động Thiên hạ sợ hãi Linh sơn tự Sẽ không ngồi yên không lý tến Thật sự không được Bốn người chúng ta xuống tóc đi tôi còn không được sao Ba người còn lại như vậy Nhìn nhau cười cười Biết vạn là lão quái nói cũng không sai Hồ cầm lão nhân Châu gạo lão yêu Lão vua làm hòa thượng cũng không nói gì Dù sao một thân cô đơn Không lo lắng ngược lại là ngươi Khi còn trẻ được xuân thái tuế Bây giờ đi làm hòa thượng cái chàng cảnh kia nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị rồi nói xong đang chuẩn bị rút đi đột nhiên hồ cầm lão nhân nhướng mày nhìn về phía xa xa Ra hiệu vạn đa lão quái trương đạo nhất và mặc long ngâm nhìn sang chỉ thấy phương hướng đông nam bất ngờ có một đoàn tường vân cấp tốc bay tới đám bay kia không giống như là mây bình thường là có tí tinh là có tí thần tính ẩn chứa uy áp khó nói nên lời sau người thần châu cũng tới sao trương đạo nhất vừa thấy đói tường vân kia sắc mặt đại biến, ân thần có một loại dự cảm không lành. hồ cầm lão nhân trầm giọng nói, trong mây có sát khí, lại giả bất thiện, chúng ta trở về trí tôn thần điện cay đó. bốn người hạ quyết định, lập tức di chuyển la di thuật rời đi. bất quá tu sĩ khác lại không có tốc độ phản ứng nhanh như bọn hắn, phía dưới vẫn đang tiếp tục chém giết. hôm nay đã sớm không phải là mọi người tranh tranh nhết tu sĩ của hàng phủ ra, một ít thế lực thực lực yếu kém, cùng với thế lực người tâm phúc không còn bị hoặc bị thương cũng bị người khác theo dõi. Tuy trước kia có tu sĩ âm thầm ăn cướp nhưng không có bày ra ở bên ngoài. Tất cả thế lực tầm đó vẫn có một ít quy củ. Các tu sĩ cũng đều tận lực tuân thủ. Ngay cả hoàng phủ gia cũng chỉ dùng để áp chế người mà không trực tiếp cướp bóc các tu sĩ khác. Nhưng hôm nay, theo cường giả của hoàng phủ gia bị giết sạch, cân bằng đã bị đánh vỡ, toàn bộ bắt đầu minh loạn. Ngay cả khi tường vân từ đông nam bỏ tới, các tu sĩ cũng không dừng tay chỉ có một số ít người xem thời cơ khá nhanh chạy trốn. <cười> Nam chiêm bộ châu quả như là một đám dã nhân biết ngay bọn hắn sẽ thù không được quy củ mà. Tường Vân bay phút lên trên thành không phận, có đám mây ngừng lại, Vân khí tản ra, lộ ra một lão già tóc dài màu đen, khoác kiền vai, trong ánh mắt mang theo khí mệt, nghiêng mắt nhìn tu sĩ phương dưới phương, hơi chưa nghĩ, đầy mắt hiện lên vẻ hung ác. Đạo tử của thần châu thanh lạc môn ở trong huyền vực bị giết thu được cơ duyên rất ít nhưng cơ duyên này rơi vào tay của bọn dã nhân các người chẳng bằng nghĩ tới đây một đạo nhân thần niệm truyền về các đệ tử phía sau lưng nằm chuyên bộ châu đã muốn loạn vậy để cho nó càng loạn hơn một chút các đệ tử hiểu ý lập tức từ trên tường vân sông ra lao về phía các tu sĩ nằm trên bộ châu đang chiếm giết mà trưởng lão thanh lạc môn thì cười cười cùng với những người khác bay về phía thành khu phật bản án cũng là bị khí tức ở trong thanh khâu phần kinh động mới tới tốc độ của tu sĩ thần khâu khá nhanh lúc này đã vào tới ở trong sườn cốc của thanh khâu phần có người thi triển bí pháp do xét sương mù ở trong tay ánh mắt có tinh quang hiện lên không sai từ khí thức đến xem đây chính là tòa tiên điện ở thần châu năm đó không biết tới là ở chỗ này chẳng lẽ nằm trên bộ châu là thực là phúc địa sao đại cơ duyên kia cũng là ở nơi này sông điện khí tức sông mù không sai được Tiên điện năm đó thần châu chạy ra 89 phần 10 là ở trong này Trong lúc nhất thời Các tu sĩ thần châu đều đại hỉ, Càng có người trực tiếp nghiên cứu sương mù Ở trong thanh khâu phần chuẩn bị sông điện Phương hướng đồng nam Vẫn đang có vô số đồng vân chạy đến Đều là thế lực tông môn của thần châu Bỏ đánh vốn đóng ở trên biển Ngoại trừ đưa đại tử vào huyền vực Thì không đi vào nam chân bộ châu nửa bước Nhiều lúc này đều là tiên điện Ở trong thanh khâu phần hấp dẫn Trong lúc nhất thời Trường vân như là mưa, Tu sĩ thần châu đi tới nơi đây Có người vì thanh khâu phần Cũng có người thấy được nam chương bộ châu sắp loạn Bày lên tầm tư xuống là thanh lạc môn Tất cả ngầm hiểu, liền có người gia nhập tranh đoạn cơ duyên. Từ thanh khâu phần bắt đầu Một vòng một vòng lan tràn ra Đại loạn liên tiếp mở rộng Một trận bạo loạn lớn nhất Từ sau khi nam chương bộ châu trục yêu cho tới nay Đang lấy xu thế lửa cháy đồng cỏ Tập quấn cả nam chương bộ châu Ngắn ngủi ba ngày Nam chiêm bộ châu đại loạn đã không thể nào né tránh. Từ cướp giết cường giả của hoàng phủ ra bắt đầu, đến dẫn phát tu sĩ nam chiêm bộ châu phạm vi nhỏ chém giết, lại đến tu sĩ thần châu gia nhập và âm thầm thu động. Trận chém giết nhỏ kia rất nhanh từ bộ hải quốc lan tràn ra, tất cả tu sĩ ở xung quanh huyền vực chưa ly khai đều bị cuốn vào, lại dần dần từ sở vực bắt đầu đốt khắp nam chiêm bộ châu. Tu sĩ nam chiêm bộ châu sau khi lấy được cơ duyên, có một ít trực tiếp rời đi, cũng có một ít ở lại huyền vực thẳng đến mấy ngày cuối cùng mới di khai. Cho nên vùng này tụ tập không ít người thân mang cư duyên, bọn hắn không thể nghi ngờ là một đám người xui xẻo nhất. Mà theo bọn hắn bắt đầu, một ít tông môn và thế lực cũng bị cướp sạch, trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Bất quá cũng may, đông phủ phần lớn là môn phái nhỏ của thành châu, tuy thành châu chỉ bao phần tư huyền vực, nhưng đại tông môn mọc lên san sát như rừng. Những tông môn nhỏ này tự nhiên là rất khó từ đó kiếm được một chén cảnh thu hoạch cơ duyên rất ít liền đặt ánh mắt của mình trên người của tư sĩ nam chiêm bộ châu trong lòng bọn họ có một ý nghĩ thống nhất đó chính là ở địa phương man di không xứng có được cơ duyên huyền vực trừ bọn hắn cũng có một ít thế lực thần bí gia nhập cướp đoạt có người suy đoán bọn hắn hẳn là yêu tộc của bắc cầu lô châu mà ma trùng ở tây nghiêu hạ châu không có cơ hội tiến vào huyền vực bọn hắn không dám khiêu chọc tông môn thế gia ở đông thắng thần châu liền đặt được chú ý ở trên người tu sĩ nam chiêm bộ châu, làm cho nam chiêm bộ châu đã hỗn loạn lại bị càng quấy loạn. ở dưới thế cục như vậy, thế lực ở nam chiêm bộ châu có năng lực ngăn lại kiếp nạn này Dù chỉ có linh xuân tự và hoàng phủ gia, nhưng hoàng phủ gia phát hiện mình ở trong cơ duyên huyền vực lần này, vậy mà chôn vùi 12 kim đan cảnh, một đạo tử, hơn nữa cuối cùng không thu hoạch được gì, thì căn bản không có ý định ngăn cản, còn bỏ thêm mồi lửa làm loạn cục đầy tết đỉnh phong, khó có thể ngăn chặn. Nam chiêm bộ châu xin kiếp, làm không phải là sức người có thể ngăn cản. Dù là linh xuân tự, sau một phen cố gắng tốn công ích, cũng chỉ có thể lui lại giữ bảo vệ mình. Mà hết thầy căn nguyên đại loạn, tìm về nguồn gốc lại chính là phương hành. Từ hắn ám sát hoàng phủ đạo tử bắt đầu, cũng bởi vậy, tu sĩ của Nam chiêm bộ châu triều thống hận lại cho phương hành một cái danh hiệu khác, là tài tình. Tiểu ma đầu tới đâu, chỗ đó quá đại loạn gần như thành quân vương thức ngọc ở trong tu hành giới rồi. Thời điểm đại loạn toàn quốc đang chưa bùng đâu, các đại tông môn chính thức của thần châu lại không tham dự, lực chú ý của bọn hắn đều ở trong thanh không phần Các tông môn ở thần châu nắm giữ rất nhiều bí mật mà nơi khác không biết, cực kỳ coi trọng thanh không phận, thậm chí vượt qua cơ duyên huyền vực. Chân mụ có thể giải, luyện chế đan dược giải độc là được, đại trận cũng có thể tìm người tinh thông trận pháp, từng bước phá trì, duy chỉ có âm cấm quỷ nô là khó chơi ngay cả kim đan cảnh cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ muốn xông lên tiên điện cần mời nguyên anh đảo tổ sao? khi các nguyên anh đảo tổ to lớn uy hiếp tiên địa, một khi tới gần sẽ dẫn phát tiên điện phản kích hoặc bỏ chạy, thậm chí ngay cả huyền vực cũng bởi vì bọn họ tới gần mà đóng cửa. loại cơ duyên này cao nhất cũng chỉ có thể là kim đan cảnh đến chạy. các đại tông môn của thần châu đang một lòng nghiên cứu sự tình xông tiên điện, có người cực kỳ đau đầu tìm không ra phương pháp an toàn tiến vào tiên điện. Cơ duyên ở trước mắt Há có thể có một chút phong hiểm cũng không có Cũng có người nóng vội Muốn tiến vào tiên điện Vì vậy hả quyết định Nếu cẩn thận Chưa hẳn không thể tránh né âm cấm quỷ nô Tục truyền chịu đi vào hành tâm của tiên điện Chỉ có khả năng đạt được tiên điện truyền thừa Không thể đợi được nữa Đợi cho tất cả thiết lực đều đến, đều đến Chưa chắc có cơ hội của chúng ta Lập tức tìm người liều chết tiến vào đại điện Cho dù có chết Thì cũng phải tranh thủ đi vào Đồ loại ý niệm xoay chuyển khiến trò có tông môn thế lực quyết định liều chết tính vào tiền điện. Tuy người tu hành đều tiếc mệnh, nhưng thời điểm đối mặt cơ duyên cũng không thiếu dũng khí giúp sức liều mạng. Rất nhanh, đã có rất nhiều tông môn phái ra tu sĩ kim đan cảnh võ trang đầy đủ, quyết ý ôm tâm niệm hắn phải chết tìm tòi tiền điện. Sau khi có tu sĩ kim đan cảnh thứ nhất xông vào, thì là như mở miệng cống, các kim đan cảnh giống như là thủy triều xâm nhập. Vô số người bị đại trận chia rách, vô số người bị âm cấm quỷ nô liên thiết trong thanh khâu phần lúc này giống như là thực sự biến thành hoang bổ, mai tám vô số tu sĩ kim đan cảnh, <cười> thật to gan, không sợ chết sao? trong tiên điện, thạch quy bị phương hành làm tỉnh lại, lại cảm ứng được càng ngày càng nhiều người sống vào, không khỏi giận dữ cười lạnh. các người đã muốn điều mạng, vậy lão tử thu toàn bộ các ngươi, dù sao tu sĩ chết ở chốt này càng nhiều, lực lượng của đại trận sẽ càng mạnh, ta cũng không muốn xem ý niệm chịu chết của các ngươi sẽ kéo dài tới khi nào, dù sao đối với lão tử mà nói đến cùng càng vô càng tốt. trong tiếng giống thảm đại trận vận chuyển lực lượng to lớn đè nát trứng vật vô số tu sĩ ngã xuống tổ thương quá thảm trọng không thể sống nữa các tu sĩ thần châu cũng đau lòng không thôi người phái đi vào vậy mà không ai sống sót rất nhiều tu sĩ ngay cả chạy trốn cũng không được bọn hắn đã ý thức được sông bào thạch động quá là khó khăn đại trận huyền ảo kia cộng thêm âm cấm quỷ nô không chỗ nào không có Khiến cho thạch động trở thành tử địa mai tắng kinh đan cảnh Không thể xông vào Lại chưa chắc hoàn toàn không cách nào Bắt người, bắt người tới Cho ăn đan, ăn tức đan Giống ở trong túi chức vật Đợi cho âm cấm quyền nuôi chân cận liền ném người ra, có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian Có tù sĩ sống sót trốn thoát Nghĩ ra một phương pháp Âm tàn, lạnh đùng hết đớn Việc đã tới nước này Nội cố cũng đã xé tàn Các tù sĩ đều lộ ra vẻ điêm quả Cái kia chính là không từ thủ đoạn Tu hành giới mạnh được yếu thua chính là bản chất Lập tức có người ra tay Đi bắt những tù sĩ nhỏ yếu Thậm chí có người trực tiếp bắt giao bắt phàm nhân của một thành trì Thôi miên, khóa hồn Cất vào trong túi chứ vật Sau đó xông vào thành tộc Từ tranh đoạn cơ duyên Hôm nay rốt cuộc tăng lên đến mắt người Từ thanh khâu phần bắt đầu Tài kiếp đã tăng lên đến cực hạn Khó có thể hình dung tàn bạo và điên cuồng Muốn dùng loại phương pháp này xông vào tiên điện sao? Trong tiên điện Thái Qủy của cấp đỏ mắt lộ sát ý, đã chớp mây bất ngộ, vậy thì ma diệt toàn bộ. âm một tiếng, cả thanh khu phần thông đạo bốn phương thông suốt, vô số tu khí bị ma diệt, giống như là tu la địa ngục. Oán khí trùng thiên, u hồn dập dờn, huyết khí trào dâng, hội tụ thành một lực lượng hung bạo tàn sát bừa bãi. Tất cả bị tiên điển thu lại, sau đó ở dưới một loại lực lượng vô hình dẫn dắt chảy vào trong ao diên, bị huyết liên thốt thu hấp thù, ở trong nhãn mắt lại có ba đóa huyết điên nở rộ, sau đó héo rũ, hóa thành đài sen thành thục, khi huyết nghịch sông, phụng dưỡng lại huyết niên trì ở trong hoàn cảnh đặc dị này, bỗng nhiên vang đến tiếng thở dài trầm ngâm của một nữ tử ở trong bỗng tỉnh lại. <cười> xem lão tử làm không chết các người trong tiên điện, thạch quy vẫn vận chuyển đại trận giết người, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài kia, nó cả kinh hoàng sợ nhìn về phía ausen thậm chí quên điều khiển đại trận vận chuyển giống như là gặp quỷ tỉnh tồn tại kia vậy mà đã tỉnh trong ánh mắt hoàng sợ của Thạch Quy trong huyết điên trì, thò ra một cánh giống như là ngó sen Thành khiết không tỷ vết một bộ lời miếng thấy cánh tay này Thạch Quy thực là cảm thấy kinh hãi khó nói nên lời ánh mắt kia giống như đang ăn trộm thấy chủ nhân tỉnh lại vô cùng khủng hoảng nếu như sao hòa này có tim chắc hẳn tìm cách nhảy ra khỏi họng cơ hồ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh tay kia khoác lên bờ và ao nửa ngày, một thanh âm sâu kín đã vang lên. lại ngủ một chút, sau đó cánh tay kia lại từ từ thu về. Thạch Quy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm người này lại ngủ quên thêm mấy trăm năm nữa đi. nhưng thời điểm ánh kinh hoàng, bên ngoài tiên điện có tiếng kêu bằng, vô số thanh âm rớt không, lại có lại có mấy người đồng thời chạy tới trước tiền điện, lại là những người xâm nhập thạch động vốn thạch quy thu động đại trận ngăn cản từ thương thảm trọng nhờ người trong ao sen tỉnh lại quả thực là quá mức kinh người khiến cho thạch quy nhất thời quên vận truyền đại trận để đám người kia bắt được cơ hội người dám sâu vào thạch động đều là kim đan cảnh kinh tài tuyệt diễm của thần châu không kẻ yếu lập tức bắt lấy cơ hội này vọt tới trước tiền điện đây là tại sao có thể có nhiều quỷ thi như vậy chẳng lẽ bọn hắn là những đại nhân vật năm đó cưỡng đoạt tiên điện truyền thừa mà mà mất tích sao Cái này quả nhiên chính là Tiên đệm 700 năm trước càng nghe người ta miêu tả qua hình dạng của nó Vô số thanh âm kinh hoàng vang lên Thậm chí còn có người quỳ xuống cung bái Cũng có người vội vàng xuống vào Những thanh âm ẩm ý kia Khiến cho thiếu nữ trong ao sen nào nao, Ý thức bông lung vì ngủ quá lâu Lúc này dần dần rõ ràng Có thể cảm thấy tồn tại trong ao xe đang thức tỉnh. Khi thức kia càng ngày càng rõ Cánh tay từ trong ao sen rõ ra Đầu cũng dần dần lộ ra Ai cuối dậy bản tiểu thương ngủ. Một thành âm cực kỳ không vui vang lên. Tu sĩ Thần Châu đã trải qua không biết bao nhiêu là tử thương trăm chờ, giúp cục vọt tới trước tiền điện. Trong nội tâm kích động có thể nói khó tả. Tuy thời điểm nhìn quỷ thi ở trước điện, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh đã phản ứng qua. Ở sau lưng bọn hắn, âm cấm quỷ nô vẫn giống như là cá bơi đuổi theo. Các tu sĩ Thần Châu lập tức quyết định, phân biệt ném ra 10 người sống ngăn trở, thừa cơ phóng tới tiền điện. Quay một tiếng, đại bồn tiên điện bị người đẩy ra, nằm thân ảnh đồng thời vọt vào tiên điện. Nhưng sau khi xông vào tiên điện, bọn hắn còn chưa kịp nhìn bốn phía, ánh mắt đã một bị một tồn tại hấp dẫn. Đó là một trong huyết kỳ. Đó là trong một huyết kỳ, ngày thường tràn đầy hoa sen, thánh huyết mà sinh Lúc này hoa sen chậm rãi tách ra hai bên, một nữ hài trẻ tuổi chậm rãi từ trong ao sen đi ra, thân thể nàng lộ ra càng ngày càng nhiều, các hoa sen bay lên, hóa thành y phục màu hồng phấn, động trên người nàng. Thanh lệ thoát tục không nhúng mũi trần. Trong tiên điện làm sao có thể có người sống? Liếc một màn này, năm tu sĩ kim đan cảnh từ trên thần châu đều chấn kinh. Mà lúc này nữ hải kia cũng nghiêng đầu nhìn bọn hắn, trong ánh mắt hơi mê man, tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, còn chưa thanh tỉnh, ánh mắt nàng trong mắt mờ yên tĩnh, chỗ nhìn tới dường như là mang theo một loại áp lực khó có thể nói nên lời, rơi vào trên người của năm tu sĩ kim đan cảnh. Tên kim đan cảnh kia lập tức kinh hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn phía sau, Thế đầu bên ngoài tiên điện rậm rạp trầm triệt, âm quỷ nô, quỷ nô cũng lập tức dừng lại bất động, hình như là thời gian đã cứng lại. Nguyên đai không phải là mộng, nữ hài nhìn bọn hắn nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt như là nhiều thêm chút buồn bã. Sau đó nàng bước ra ao sen, đôi chân nhỏ chậm rãi đi ra ngoài tiên điện, lúc đi ngang qua năm kim ban cảnh, nàng nhẹ nhàng ngừng chân lại. Mùi máu tươi thật là đậm đặc Không nên giết người nữa Loại cảm giác này Giống như một tiểu nữ hài được nuông chiều ở nhà bên Đang tìm trường mới làm đúng Thế nhưng năm tù sĩ kim than cảnh kia Rõ ràng đều là thế hệ hung ác tàn nhẫn Thực lực cường hoành Nhưng ở trước mặt nàng Lại nhất thời không người dám mở miệng Thậm chí còn bị nữ hài chân nhếp Ngơ ngác nhẹ gật đầu Vậy tốt về sau các người ở chỗ này thu hộ ta đi Nữ hài nở nụ cười Lại đưa ra một yêu cầu Nằm kim đan cảnh ngơ ngáp Thật lâu sau Vậy mà nhẹ nhàng gật đầu Đáp ứng yêu cầu nhìn như là cổ quái kia Bọn nắm này trước mặt nữ hài Sinh ra một đoạn ý nghĩ vô luận như thế nào Cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng Hình như là lời nàng nói Sắp phải theo nàng Không phải là thôi miên Nhưng tựa hồ còn cao minh hơn cả thôi miên Lợi hại hơn vô số lần Nữ hài rất cục hài lòng Lúc này mới đi ra ngoài tiên điện Nhìn nắm ông cấm quỷ nô nói Không có chuyện của các ngươi rồi theo nàng nói, tất cả ông cấm quỷ nô cùng nhau kho người, sau đó lặng yên rút đi. bên ngoài tiên điện không còn gì nữa. nữ hài không ngừng tiếp tục đi ra ngoài, theo nàng từng bước đi ra ngoài thành động. ở giữa thiên điện thi thoảng có vầng sáng bị nàng hấp dẫn tới, rót vào ni tâm. ở những vầng sáng kia, đều là thần hồn của nàng hiền hóa, lại như là một loại bí thuật. thần hồn của nàng phân tán trên thế gian, khiến cho nàng ở trong lúc ngủ say cũng có thể quan sát thế gian biến hóa, thẳng đến tỉnh lại. hôm nay nàng thu hồi hồn quang. Thì có thể biết những chuyện đã xảy ra trong lúc ngủ say Theo hồn quang tu hồi Càng ngày càng nhiều biểu lộ trên mặt nữ hài càng phức tạp Lúc thì oán giận, lúc thì buồn bã Lúc thì mặt mũi tràn đầy thất vọng Lúc thì lại có hơi an ủi. Cùng lúc đó, khi chất trên người nàng cũng biến ảo bất định Lúc thì trầm tĩnh lạnh lùng Như là một tiên nữ sống ngàn năm Nhìn quen thế sự Lúc thì lại như là một thiếu nữ ngây thơ Không dành thế sự Sớm 300 năm Thời điểm tiếp cận cửa ra vào thành động Nàng thì thào nói Cảm giác rất nhiều hồn quang không thể thu hồi Thậm chí không được đầy đủ Dù thế nào ánh mắt của nàng cũng đã lạnh lùng Từ một thiếu nữ thương ngây dễ nhiên biến thành một tiền nữ cao ngạo Trong trèo nhưng lạnh lùng Thẳng tắt đi ra ngoài thạch động Nàng vung tay áo sương mù nồng đậm ở xung quanh đều tán đi Trốn vào trong tay áo của nàng Nàng bước về không trung dưới chân của đại sen xuất hiện Sau đó bay ra sao Lúc này bên ngoài thạch động Có bộ số tù sĩ thần trâu chấn thủ Tất cả cực kỳ kiếp sợ nhìn nàng. chân trời xa xa, càng có vô số chém giết. Đúng là thời điểm nam chương bộ châu tái kiếp chính thiện. Ánh mắt nữ hại quét qua. Hình thành, hình như tất cả chém giết và tai nạn đều thu vào trong đáy mắt. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, hết sức không mơ. Chỗ huyền quan rơi cho phép tranh đoạn. Có thể tranh đoạn, nhưng sau khi cơ duyên lạc định, thì không được tranh đoạn nữa. Ánh mắt nàng nhìn sang năm kim đan cảnh, chấn tù ở bên ngoài thanh không phận năm người kia là kim đan cảnh đình phong tông môn và thế lực của thần châu là tồn tại nhất đẳng nữ hài này nhìn nhau hồ đồ không để ý nhưng mấy câu nói đó lại ở nền mắt được chính điểm thì như biết được những lời này của mình nên nói với ai mới có hiệu quả chỉ có điều liếc thấy thiếu nữ liên y xuất hiện chúng tù sĩ thần châu đồng tử đều co rụt lại mặt mũi tràn để khiếp sợ đương nhiên cũng không có bất kỳ đáp lại bọn hắn đều ý thức được thiếu nữ liên y kia bất phàm nhưng cũng không có đến mức bị nàng hù ngã Chỉ cảm giác hiếu kỳ Thương đức liên y dị thường mà thôi Đáy lòng âm thầm suy đoán lai lịch Và thân phận của nàng Thương nữ liên y quét qua bọn hắn một cái Nhưng biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn Nhẹ nhàng thở dài Vì cái gì các người không rõ chứ Coi như các người có thể đoạt tất cả cơ duyên Ở trong tay Nhưng ai có thể gánh nổi tất cả nhân quả Sau khi xuất lời Nàng thở dài Ánh mắt bắn thẳng đến hư không Vèo một tiếng Trong sát nàng ánh mắt của nàng lại có vầng sáng vô tận hiện hóa, thằng tóc xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, thấy được người nàng muốn nhìn, cách tuyệt yêu lĩnh không bao giờ trong linh sơn tự, một lão hòa thượng xếp bằng ở trong phòng, vào lúc này bỗng nhìn trong lòng có cảm giác, nhìn thoáng qua phương hướng của thiếu nữ liền y trầm thấp niệm một tiếng phật. Đồng nam vân hải, trong hành cung của phủ siêu cung, một nữ tu sĩ áo tím dùng mình cũng nhìn về phương hướng của thiếu nữ liền y. Thương Nữ Liên Y nhìn chín phương hướng bất đồng Tập trung vào chính người bất đồng Đưa tới chú ý của bọn hắn Chính người này Phân biệt ở vị trí bất đồng của thiên nguyên bốn trâu Khoảng cách không biết bao nhiêu cương vực Nhưng Thương Nữ Liên Y Muốn nhìn bọn hắn liền thấy được bọn hắn Loại thần thông kinh người này Để cho bọn hắn không dám khuyên thường Thậm chí còn ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng Thiên nhãn thông Người muốn nhìn Sẽ chứng kiến tiền pháp trong truyền thuyết đợi cho đưa tới chín người này chú ý, thiếu nữ liền y thấp giọng mở miệng. Ta muốn đại biểu cửu quan nói chuyện với các người. Dứt lời thân hình nàng như khói bỗng nhiên phóng về phía cửu thiên, mà các nơi ở trong thiên nguyên bốn châu cũng có chín vòng sáng bay vọt lên và đánh toàn được thi triển tu vi muốn đổi kịp bước chân của thiên, thiếu nữ liền y thậm chí không để ý uy thế của mình bao phủ đại lục, chân giúp tất cả tu sĩ đang chém giết tranh đoạt cơ duyên khiến cho nam chiêm bộ châu an tĩnh mấy hồi không người nào biết. Ngày đó Thương Nữ Diên Y cùng chính đại nhân vật kia nói cái gì, tóm lại sau nửa canh giờ, phân biệt có chính đạo pháp trì bất đồng bàn bốn. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên bốn châu. Nội dung pháp trì là: Tu sĩ của Thiên Nguyên Đại Lục lập tức đình chỉ hết thầy chân vật cơ duyên huyền vực. ai thu hoạch được thì thuộc về người đó. Chính đạo pháp chỉ kia phân lượng quá nặng, đủ để trấn áp tất cả tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục, không người dám làm trái. Cũng chính bởi vì chính đạo pháp này mà phân lượng quá nặng, ảnh hưởng tức quá nặng, cho nên được đời sau ghi chép, xưng là cửu thiên trì minh. Một hồi tai kiếp cản quyết nam chiêm bộ châu ba ngày, dứt cục bởi vì một thiếu nữ thần bí xuất hiện kết thúc. đương nhiên, đối với giành cơ duyên lại không có thực sự đình trì. Bởi vì cửu thiên trì minh xuất hiện, khiến cho tất cả đại tông môn và thế lực đình chỉ công khai chém giết tranh đoạt, nhưng lại có các mưu đồ tính toán âm thầm mở rộng, giống như là một bánh xe to lớn. Một khi thôi độc, căn bản không cách nào có thể đình chỉ Thời điểm chính đạo pháp trì ban xuống Thì nữ liên y cực kỳ hài lòng lẩm bẩm Xem ra ở dưới loại thiên địa quy tắc này Người có thể tu luyện Đứt loại tình trạng kia Quả nhiên không phải là quá đần Lá gan cũng không nhỏ Còn biết phân biệt độc đại thế Sau khi nói xong Nàng lại lộ ra mê mà Sớm tỉnh 300 năm Ta nên đi đâu đây Lại trở về ngủ tiếp sau Do dự một phép Nàng quyết định không đi ngủ Âm thầm quyết định Ta muốn đi chơi Chỉ là phải đi chơi đâu Nàng có chút không rõ Đành phải không ngừng suy tư Thật lâu sau nàng nhớ tới một trí nhớ loãng toáng Thời điểm mình ngủ say Đã từng có người cho mình ăn một hạt huyết liên tử Chính vì hạt huyết liên tử kia Mới làm nàng tỉnh lại sớm 300 năm Ta đi tìm hắn Kiều nữ liền ý nghĩ nghĩ Ánh mắt quét qua Nhìn về phía một người ở bên ngoài mấy vạn giảm xác định vị trí quán, sau đó chân thần hóa thành lưu quang, lần nữa trở về trong ao sen, thu nạp những hồn quang chưa kịp về, thần thức lại chưa lẻ ra, đánh vào trong ngõ sen, luyện thành một phân thân, nàng cười hoạt bát đáng yêu, sau đó hóa thành một đạo linh quang, bay về phía đồng hải. Trời rắn huyền quan đã mang đến cho nam thiên bộ châu cơ duyên và hạo kiếp thật lớn, cuối cùng ở trong hạo kiếp càng lớn kết thúc, bởi vì tiên điện ngoài ý muốn hiện thế thúc đẩy cửu thiên chi minh xuất hiện, khiến cho xu thế tranh đoạt công khai bị ngăn cản. Các tông môn và thế gia không thể không đặt tinh lực vào mưu đồ và đo sức âm thầm, giống như là bát kiến quá hải, tất cả thần thông đều lộ ra. Ở dưới lại cục chuyện này, các tu sĩ nắm chiêm bộ châu lưu tên Huyền Mi hoặc lấy được đại cơ duyên, đều được các đại tông môn của Đông Hải thần châu, đều được các đại tông môn của Đông Thắng thần châu ưu ái. Đông Thắng thần châu vừa biết bọn họ và cơ duyên có liên hệ to lớn, Đã có ý định thu bọn họ vào trong tổng môn Hôm nay bởi vì xu thế Cưỡng đoạn cơ duyên bị ngăn cản Phần tâm tư này càng rõ ràng và quý trọng Vì thế vô số Cành ô lưu được đưa ra ngoài Đáng nhắc tới là Ở trong đại xu thể ấy Kiểu ma đầu phương hành Ngược lại trở thành một tồn tại đặc thù Người được thần bi lưu danh 108 Người được ghi chép xuống Có 81 người biết được bối cảnh Và danh tính 27 người không biết tên thần bí lưu danh. Giữa lần thứ nhất lưu danh thứ bậc có biến động, sẽ hiện hóa chữ to ở trên không thần điện. Nhưng sau khi lưu danh, thần bí sẽ bị sương mù bao phủ, người bên ngoài khó có thể nhìn thấy được chân dung của thần bí. 811 người biết tên kia, vì là có tu sĩ chuyên môn ở Hạch Tâm Huyền vực quan sát thần điện ghi lại, nhưng vẫn có một ít người, bởi vì phương pháp lưu danh thần bi quá kỳ lạ, ghi danh quá sớm, cho nên tu sĩ chuyên môn ghi chép không có cơ hội biết tên cũng không biết hắn rốt cục là ai. sau đó thần châu công tác thống kê cũng không bằng cách nào tra rõ được. có người suy đoán hai bảy người này hẳn là yêu tộc và tây nhưu ma trùng âm thần lèn vào huyền vực. tuy bọn hắn bị tu sĩ thần châu cấm tiến vào huyền vực, nhưng có lẽ vẫn tranh thủ cơ hội đèn vào huyền vực mà lấy đi được cơ duyên không nhỏ. có một ít người khác, tuy anh dũng thiên tài nhưng thời cơ không đúng, không được thần bi lưu danh. phương hành là một trong số đó. sau khi ám sát hoàng phủ đạo tử đã không người nào hoài nghi bản lãnh quán, bởi vì dựa theo đạo lý, ám sát được hoàng phủ đạo tử, hắn có thể thay thế bài danh của hoàng phủ đạo tử, nhưng theo tu sĩ thần châu ghi chép, bài danh nói, thời điểm phương hành ám sát hoàng phủ đạo tử, trên không thần điện không có chữ to hiển hóa, cái này chỉ có thể nói rõ, bên ngoài huyền vực ám sát không ảnh hưởng tới thần binh thay đổi. Cũng bởi vậy, dù phương hành ám sát hoàng phủ đạo tử, cũng không được tu sĩ thần châu mời, dù sao thần châu thiếu không phải là thiên tài Mà là người có liên quan tới thần mi Bản sự của phương hành lại lớn Nhưng bởi vì không có liên hệ tới thần mi Cũng không có đại tông môn của thần châu thật tình mời hắn qua Có mấy cái thả lời muốn nhận hắn Nhưng chỉ là tham cơ duyên ở trong tay hắn mà thôi Đương nhiên Có bắn tiếng cũng vô dụng Sau trận chiến thành khâu phần Hố chết hoàng phủ ra nhất mạch Hắn liền đã bất tích Hoàng phủ ra Nhờ người thiên cơ cung ra tay Suy tính vị trí của tiểu ma đầu Nhưng đều không thu hoạt được gì, chỉ có thể nói hắn đã đi khai Nam Chiêm Bộ Châu. Đối với cái này, tu sĩ khác đều lo lắng, sợ tiểu ma đầu kêu trộn lẫn đến chỗ mình. Dù sao danh tiếng tai tinh không phải là giả, đi tới chỗ nào thì chỗ đó loạn, đã thành quân vàng thước ngọc ở trong tu hành giới. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, đối với cái này là tin tưởng không nghi ngờ. Biết được phương hành đi khai Nam Chiêm Bộ Châu, ngược lại có hai người thở dài, chính là Thanh Vân Tông Tiếu Xuân Hà và Thanh Điều Triều Lão sau khi hai người này nhìn thấy phương hành bắn chết thiết như quần, trong lòng đã tràn đầy hoàng sợ, sợ ngày nào đó mình vừa mở mắt sẽ chứng kiến tiểu ma đầu kia vung đao chém tới. loại sợ hãi này cơ hồ thành ma chướng ở trong tâm hai người bọn họ, mà khi thanh điều trường lão thu được linh dược do hứa đình vân trước khi đi thần châu đưa tới, thì càng hối hận không thôi. sợ biết hứa đình vân không chịu thua kém như thế, có thể lấy được cho mình nhiều cơ duyên như vậy, mình còn đắc tội tiểu ma đầu kia làm gì? nếu được như trên đời có thuốc hối hận. Thanh điều trưởng lão nhất định sẽ dốc toàn bộ gia sản đi mà mua. Hôm nay đã gặp tội tiểu ma đầu, hứa linh vân cũng có ý xa cách. Chỉ sai người đưa linh dược và thư tới, không có đích thân đến tạm biệt. Hiền nhân là không không nguyện gặp mình, có thể nói nghĩ sai thì hỏng hết, mất đi tất cả. Bất quá cũng vậy. nghe nói tiểu ma đầu kia ly khai năm chiêm bộ châu, ở trong thời gian ngắn là không dám trở lại. Mình cuối cùng có thể buông lòng một hơi, nhân cơ hội này miêu đồ kim than đại đạo, đợi cho thu hành kim than cảnh thời điểm tiêu bắt đầu tới tìm thù cũng có thể có chút lực chống cự hôm nay hai người này sợ phương hành đã cực kỳ cường liệt kim đan cảnh cũng không có cảm giác an toàn bây giờ ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vu sự vô bổ vẫn là cần nhắc làm sao đột phá kim đan cảnh đi thiếu dân hàng nghe thanh điểu trường lão than vãn một canh giờ rốt cục trợn mắt nói đột phá kim đan cảnh lại thế nào ngươi không nghe nói từ từ kia hối chết mười hai kim đan cảnh hoàng phủ ra xong Thanh điều trường não đã quá sợ hãi Làm cho nàng cảm giác đột phá đến kim đan cảnh Cũng không an toàn Không sai Lúc này Tiểu Sơn Hà không có an ủi thanh điều trường não Mà là suy nghĩ một ven Mở miệng phụ hóa Tiểu tử kia quả thực là một nhân vật lợi hại Nếu sẽ biết bản lĩnh của hắn Ta đã quyết không trêu chọc hắn Bất quá chúng ta cũng phải là không có sinh cơ Dù sao Tiểu tử này đã đi khai Nam chương bộ châu, Trong thời gian ngắn không dành tìm chúng ta báo thù Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta Chỉ cần có thể ở trong đoạn thời gian này Bước vào kim đan cảnh Thì có thể cầu gia nhập hoàng phủ ra hoặc đại tông môn khác Đến lúc đó đi mất tự do Nhưng dù gì cũng có núi dựa lớn Làm tiểu tử kia kiêm kỳ Không dám tư báo thủ Thanh điều trường lão nghe vậy Trong nội tâm vẫn phát sầu Thầm nghĩ sau khi kết thành kim đan cảnh Vốn tưởng rằng có thể tiêu diêu tự tại làm lão tổ Ai nghĩ vẫn phải dùng tu vi kim đan cảnh Đi bán mạng cho người Nói sâu Tiểu tử này ngay cả hoàng phủ ra cũng không sợ Coi mình như là gia nhập thiết lực lớn nào Thì sợ cũng sẽ không thật sự để choán kiên kỷ Chỉ tiếc Cái này hình như cũng không có biện pháp duy nhất Ta quyết định Ta muốn đi theo nha đầu linh vật. Sau một phên suy nghĩ Thanh điều trường não căm hợt nói Cũng là làm cho thiếu Sơn Hà khẽ giật mình Thanh điều trường lão nói nha đầu linh vân kia thực không có lương tâm Ta từ trong đống người chết cứu nó ra Nuôi đến lớn như vậy Vậy mà chỉ có thể có một phong thư Mấy hạt đan dược đã muốn đuổi ta, ta muốn đi tìm nó, theo nó đi thần châu. tuy tiểu ma đầu kinh đánh tầm như linh vân và hắn giao tình không cản, ta cũng không tin hắn dám một trước mặt linh vân chết ta. nói xong, càng cảm giác quyết định này của mình là chính xác, trực tiếp đứng đến Tiếu dân hà nhìn nàng hưng phấn, trầm tĩnh không nói. ngay cả hắn cũng âm thầm cảm thấy sơ bộ này của mình quả thực là vô gì, bất quá phương pháp xác thực là rất tốt, chỉ chắc mình đã không có cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ra nhập hoàng phù gia. Mặc dù cánh cửa hoàng phủ ra cao Nhưng dựa vào kêu hận của mình Và tiểu ma đầu kia Nói không chừng có thể cầu được một cơ hội hiệu lực Sau khi hai người quyết định Liên muốn động thân Chỉ chắc còn chưa rời núi Đã có hai vị khách tới thăm Tới tìm chú Sơn Hà Chính là một năm từ trẻ tuổi thần sắc lãnh đạo Ngồi tuần mã trên nước ngựa có một cây trường thương Nhìn cách ăn mặt của mấy là tu sĩ Tây Mạc Sau khi đi tới thành Vân Tông Được đồng tử dẫn dắt Đi thẳng tới Sơn Hà Cốc Hắn đánh giá Tiếu xuân Hà nói Ta là bởi vì một phong thư Mới qua tìm ngây Thuận tiện giúp người lấy một vật Tiếu xuân Hà nghi hoặc Hơi lộ kinh nghi như Nam Tử trả tuổi Nam Tử trong túi chức vật lấy ra một phong thư Đưa cho Tiếu xuân Hà Tiếu xuân Hà mở ra Chỉ thấy trên thư viết mấy dòng siêu siêu vẹo vẹo Huynh đệ kết nghĩa Thay tàn xích Tiếu xuân Hà kinh hãi Vội vàng ngẩng đầu lên Nam Tử kia không nói một lời trường thương bay ra Ở trên thân thương thanh khí tu hoành Một thường xuyên có đầu tiếng dân hạ Cùng lúc đó Ở trong động phủ của thanh điều trường lão Một thiếu niên cực xấu cười tùm tìm Đánh giá thanh điều trường lão Cười tùm tìm nói bản thái tử sắp đi thần châu tu luyện Lợi hại không Bất quá trước khi đi Tiểu hỗn đàn kia viết cho ta một phong thư Để ta có thể giúp hắn diệt người Dù sao thiên dành cho hắn là huynh đệ kết nghĩa của ta Sao có thể không giúp hắn chứ Người nói đúng Người nói đúng không tốt rồi, đừng nghĩ chạy, toàn bộ thành vân tông đã bị quỳ cốc chúng ta bảo vệ, người trốn không thoát đâu. người người nếu như người chết tớ, Đồ như linh vân của ta chắc chắn sẽ báo thù. sắc mặt thanh điều trường lão kinh okay nhì bất định, nhìn thấy tiều hài tử xấu xí kia khinh miệt cười khẩy, liền biết mình không cách nào có thể cầm linh vân ra hù dán, khẽ cắn răng, bỗng nhiên thi thân nhảy lên, tay nhíết pháp ấn, vận chuyển linh lực đánh về phía lệ anh. Đang thấy tung vi là Anh không bằng mình Sớm muộn muốn sớm động thủ, trước chân áp hắn mưu đường sống <cười> Người động thủ với bản thái tử sao Ta là người lưu tên trên thần bi đấy Lệ Anh cười to Xung quanh quỷ khí màu đỏ Như máu bừng lên Hóa thành cái đầu quỷ một to lớn Nuốt về viết thanh điều trường não. Thời gian uống cạn chung trà Lệ Anh mang theo thanh điều trường não Bị thương nặng sắp chết Bày lên chủ phong của thanh vân tông Lúc ấy hình đài mà hoàng phủ ra chấn Tra tấn thiết như quần dựng lên vẫn còn nó, tuy là sỉ nhục thanh vân tông nhưng thanh vân tông tông chủ trần huyền hoa một mực không dám rỡ xuống, lệ anh trực tiếp trao thanh điều trường lão lên này, này dùng khốn tiền tắc buộc cổ tươi sống treo chết. Cũng vào thời điểm thanh điều trường lão sắp tắt thở, sân hạ cốc vàng nền tiếng bảo hưởng, một tu sĩ già tuổi cưỡi thiền mã, tay cầm trường thương trên đinh thương là thiếu Sơn Hà trực tiếp vọt lên bọn núi này một thương đóng hán ở trên thành miết, cả thành vân tông đều chưa bắt nhị một màn này. Có người kêu khóc, có người lạnh mình Lại không có người dám quan trở Ngay cả thành vân tổng công chủ Trần Huyền Hoa Cũng trầm tĩnh không nói Ngồi ở trong chủ điện Lựa chọn đứng ngoài quan sát ba một tiếng Một quyền trục từ ngoài điện bay vào Lăn ở dưới sân quán Bên ngoài vang lên thanh âm cười hì hì của lệ anh Từ trên người nữ nhân này Tìm được một quyền pháp quyết kim đan cảnh Tặng cho người